Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Cơ nhầm bạn Trẻ được chồng tổng tài. Nhân viên cửa hàng như muốn mở cửa trong bụng, đồng thời nhìn sang trịnh thư ý. Chị ơi, mấy bộ này chị có lấy hết không ạ? Em thấy hợp với chị lắm. Nghe thế, Tần nhạc chi cũng nhìn sang trịnh thư ý, vẻ đắc ý trong đôi mắt, không thể nào che giống. Ngày lúc đó, trong cửa hàng bỗng nhiên vang lên tiếng rể cao gót. Tần Thời Nguyệt cầm chiếc ví đính đá trong tay, kính dâm cài trên đầu, đi thẳng đến chỗ Trịnh Thư Ý. Chị ơi, chị chọn xong chưa? Trịnh Thư Ý không ngờ cô nhóc này chạy đến nơi hóng drama, mà, hoảng hồn không nói nên lời vì hành động này của cô nhóc. Tần Thời Nguyệt nhìn quanh cửa hàng một vòng, có đôi có cặp thì chỉ có mỗi tần nhạc chi và nhạc tinh châu, lại trao đổi với ánh mắt Trịnh Thư Ý. Cô nhóc liền hiểu ra ngay. Đừng gấp, để em chọn giúp chị Cô nhóc đi đến chỗ tần nhạc chi Nhìn lướt qua mấy bộ đồ của cô ta Nói với nhân viên cửa hàng Bộ này, bộ này, bộ này Đúng, chọn mấy bộ giống của cô ta Nhân viên cửa hàng nghe thế vậy Thì vô cùng mừng rỡ vội vàng chạy lên giúp đỡ Lại thêm một vị khách sộp rồi Lấy hết à Đúng Tần Thời Nguyệt lấy một cái thẻ đập mạnh lên quầy. Ngoại trường mấy bộ đó, những kiểu còn lại lấy theo sai của chị tôi. Chị thư ý mắt nổi ra hai dấu hỏi. Tần Thời Nguyệt gỡ kính dâm xuống. Lúc đi ngang qua Tần Nhạc Chi thì cười nói. Ánh mắt chị gái này chuẩn ghê đã giúp tôi chọn ra mấy bộ xấu nhất, đỡ tốn công tôi chọn biết bao nhiêu. Tần Nhạc Chi sững sờ, mặt đen lại ngay tức khắc. Trong cửa hàng lặng ngắt như tờ Mùi thuốc súng nồng ngập Hấp dẫn ánh mắt của các khách hàng khác nhìn sang Nhân viên cửa hàng không biết phải phản ứng thế nào Không biết nên mừng rỡ Hay là nên tự véo tỉnh bản thân Chỉ có chị thư ý Chớp chớp đôi mắt ngơ ngác nhìn Tần Thời Nguyệt Tần Thời Nguyệt đến cạnh cô Nói nhỏ Không sao Em cả thẻ của cậu em Ông ấy giàu lắm Đối với Tần Nhạc Chi Chuyện mua hay không mua chiếc váy này giờ đây đã trở thành một vấn đề nan giải. Nếu cô ta mua thì lại đúng như là lời Tần Thời Nguyệt nói. Ánh mắt chuẩn ghê, đã chọn ra mấy bộ xấu nhất. Nhưng nếu cô ta không mua, Tần Thời Nguyệt đang nhắm vào cô ta, nhân viên cửa hàng cũng đang nhìn cô ta. Nếu cứ như vậy mà rời khỏi đây, thì quá là mất mặt. Còn trịnh Thư Ý, nhìn thấy nhóm nhân viên cửa hàng vừa kéo bảng tính từ đầu đến cuối, Vừa tạo hóa đơn Cô đứng bên quầy thu ngân Nhỏ giọng thì thầm với Tần Thời Nguyệt Này Em mua hết thật đấy hả Tần Thời Nguyệt thật thà gật đầu Đương nhiên là mua hết rồi Chị Thư Ý Không hay lắm đâu Tần Thời Nguyệt Không sao Cái này là thẻ phụ của cậu út em Ông ấy không để ý đâu Chị Thư Ý lại lắc đầu Thế thì càng không hay Chị đâu có quen với cậu út của em đâu Ôi em đã nói là mua rồi Làm sao mà đổi ý được Có lẽ tần thời nguyệt Đã nhập vai vào kịch bản Và mặt quá sâu không thoát ra được Máu nóng bốc lên đầu Nên cô nhóc bày ra dáng vẻ quyết tâm cả thẻ Ai cũng đừng hỏng khuyên ngăn Coi như cáo anh chị Đã mời em đi xem ca nhạc Và đền bù cả chuyện trước đó nữa Đương nhiên câu này Cô chỉ để trong lòng chứ không dám nói ra. Tít, tít. Cô nhóc quẹt thẻ, ký tên. Động tác vô cùng lưu loát, dù cô muốn cũng không ngăn được, còn nhanh hơn lúc cô nhóc chỉnh sửa bản thảo. Sau khi thanh toán xong, tần thời Nguyệt phênh mặt lên, nhìn về phía tần nhạc chi và nhạc tinh châu. Cảm ơn chị nha. Cố điếm rồi. Khách hàng đang đi dạo trong cửa hàng và cả những người đi ngang qua đây đều đứng hóng hớt, Tần Nhạc Chi nuốt không trôi cục tức này, chỉ thẳng mặt Tần Thời Nguyệt, định nhào lên, nhưng lại bị Nhạc Tinh Châu giữ lại. Mấy nhân viên vây quanh Tần Thời Nguyệt và Trịnh Thư Ý, xung quanh còn có không ít người đang hóng chuyện. Tần Thời Nguyệt đứng giữa đám đông xoay người lại, vẻ mặt đắc ý. Sao chị lại mắng người ta? Tôi tiêu tiền xám đồ thì sao? Tiêu tiền của nhà chị chắc. Được rồi, được rồi. Nhạc Tinh Châu giữ chặt Tần Nhạc Chi đang giận sôi máu lại, kéo cô ta đi ra khỏi cửa hàng. Không mua nữa, mấy bộ đồ này cũng chẳng có gì đẹp. Không đẹp thật ư? Tần Nhạc Chi cười lạnh lùng, nói nhỏ chỉ đủ anh ta nghe. Tôi thấy chồng mắt anh thiếu điều muốn dính lên người cô ta luôn đấy chứ. Ánh đèn chói mắt làm Trịnh Thư ý có hơi mơ màng. Nhóm nhân viên đang nung nấu hy vọng sẽ hoàn thành KPI của quý này trong ngày hôm nay. Ánh mắt họ nhìn sang hai người bọn cô giống như đang nhìn thấy mẹ ruột, làm trịnh thư ý đã đâm lao đành phải theo lao. Cô thấy mạch não của mấy người nhà giàu đúng là không được bình thường. Nhưng trịnh thư ý vẫn thay chiếc váy đỏ kia. Lúc đi ra cửa hàng, trong tay cô còn cầm một sức đơn giao hàng như cầm củ khoai lang nóng. Không biết phải xử lý thế nào. Thậm chí cô đã bắt đầu có ý định sẽ trả hàng ngay sau đó. Còn tiền sẽ gửi trả vào thẻ của Tần Thời Nguyệt. Hai người đứng ở ven đường, tiếng cảnh xe in ỏi không dứt. Lát nữa đi đâu thế chị? Tần Thời Nguyệt đeo kính dâm, chuẩn bị gọi điện thoại cho tài xế. Hai chị em mình đi ăn tối không? Trịnh Thư Ý lắc đầu. Không được rồi, chị hẹn người ta ăn tối rồi. Nghe giọng nói đầy vui sướng của Trịnh Thư Ý, Tần Thời Nguyệt liền quay sang nhìn cô. Hai người vừa nhìn nhau, chị thư ý nhớ mày, nửa nụ cười đầy sâu xa. À, em hiểu rồi. Tần thời Nguyệt như trượt bừng tỉnh, cười nhạo. Bảo sao, chị lại phải đi mua đồ. Chị thư ý cười. Thông minh đấy. Tần thời Nguyệt giơ ngón tay cái lên với cô. Giỏi lắm, chị đi nhanh đi, tranh thủ tóm gọn út thật nhanh, cho con nhỏ cháu tức chết luôn. Cô không ngờ mình lại tốn thời gian ở trung tâm thương mại lâu như vậy. Sau khi tạm biệt Tần Thời Nguyệt, Trịnh Thư Ý vội vã chạy về nhà. Vừa xuống xe, cô đã nhìn thấy xe thời yến đang chạy chậm đến. Trịnh Thư Ý liếc nhìn mấy túi mua sắm trên tay, suy nghĩ một lát, cô nhấc chân đi nhanh về phía chung cư. Cũng không phải lý do gì, cô chỉ muốn cất mấy túi mua sắm này trước thôi. Hôm nay, vì để tiện đi dạo phố, Nên cô cố tính mang giày đế bằng Trịnh Thư Ý thấy không hợp lắm Nên định về nhà thay giày cao góp Nhưng cô chưa đi được mấy bước Thì chiếc xe phía sau Đã dừng hẳn Trịnh Thư Ý Ngày anh cất chồng gọi tên cô Trịnh Thư Ý vô thức dừng bước chân Chậm chậm quay đầu lại Cửa sổ xe Thời Yến hạ xuống Từ chỗ Trịnh Thư Ý Cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt Khuất sau bóng tối của anh Đôi mắt sâu thẳm, đang nhìn cô chăm chú. lên xe đi. Vâng. Trịnh thư ý đành phải vác một đống túi mua sắm bước lên xe. Lúc cô nhét mấy cái túi xuống dưới chân mình ngồi, túi giấy cọ sát vang lên tiếng sột soạt. Thời Yến quay sang nhìn cô. Hàng chân mày hơi nhú lại. Từ trước đến nay, xe dành cho công tác chưa bao giờ chất đồ ngổn ngang thế này. Túi túi bao bao nhét đầy dưới chân. Chồng cô hơi ngột ngạt Trịnh thư ý không nhận ra Cô đang nhìn vào cửa sổ Để chỉnh lại tóc Cũng không hỏi Thời Yến Bọn họ sẽ đi đâu Trong lúc đó Thời Yến xem tài liệu Trịnh thư ý không quấy rầy anh Mà chỉ yên lặng ngồi một chỗ Hơn nửa giờ ngồi xe Chiếc xe chạy ra vùng ngoại ô Lên quốc lộ Xe rẽ vào một khu thắng cảnh Vòng một vòng quanh hồ Sau đó dừng lại trước lối vào của một khu vườn theo phong cách Trung Hoa. Khu vườn này là sản nghiệp riêng của nhà họ Trình, nhưng cảnh vật xung quanh khá tao nhã là sự lựa chọn số một của những người thích mở tiệc theo phong cách chung. Những bữa tiệc do Trình tổ chức tại Tư Gia ngày hôm nay lại không đi theo hình thức của những bữa tiệc làm ăn, mà nó được tổ chức dựa theo thói quen từ xưa đến nay của ông ta. Năm xưa Ông cụ mất con khi ở tuổi trung niên, dưới gối không còn ai chăm sóc, cũng không có thêm mụn con nào. Ông cô đơn một mình một thời gian, sau đó bắt đầu tổ chức tiệc gia đình, nhóm bạn bè thân thiết đều mang con cháu trong nhà đến sự tiệc. Ông cụ trình cũng rất thích xem bọn trẻ vui vẻ, ẩm ĩ. Đã 10 năm trôi qua, thói quen này vẫn không thay đổi, còn nhỏ bây giờ cũng đã lớn, mỗi người lại dẫn theo nửa kia của mình đến. Trong lúc trẻ chén say xưa, các mối quan hệ cũng dần dần dệt thành một tâm lưới. Bữa tiệc cuối năm dần dần trở thành tiệc xã giao cố định dành cho đám trẻ. Nhưng chị Thư Ý nào biết mấy chuyện này? Lúc cô đi cùng Thời Yến vào trong sân mới cảm nhận được bầu không khí không được đúng cho lắm. Hải lang uốn cong như giải lụa vấn vít trên mái nhà cao nhọn, giống như những chiếc răng vươn lên trời cao. Còn có cả cây cầu nhỏ bắc qua với dòng nước chảy không ngơi Chỗ này nhìn thế nào cũng không giống nơi hẹn hò ăn tối của các cặp đôi Chị Thư Ý bước nhanh về phía trước Sóng vai cùng Thời Yến Chỗ này là nhà hàng ạ Thời Yến đang định mở miệng Vừa quay sang nhìn chị Thư Ý thì dừng bước Ánh mắt sẽ đảo qua đỉnh đầu của cô Chỉ đứng vừa ngang tầm với mặt anh Vì không mang giày cao gót Nên trong cô bỗng thấp hẳn ra Lúc anh nhìn xuống Mặt cô lại càng nhỏ hơn Thời Yến chợt nói nhỏ Sao lại lùn thế Không trả lời thì thôi Tự dưng đi body streaming người ta là sao Ai cũng đều cao hơn một mét Em lùn thì sao Đi xe buýt cũng có được giảm lửa giá đâu Lúc đi đến hết một đoạn hành lang Bằng gỗ thật dài Trịnh thư ý cuối cùng cũng nhận ra Bữa tối hôm nay không phải chỉ có mỗi cô và Thời Yến, mà là tiệc tối của bậc trai chú nào đó, của Thời Yến tổ chức. Trịnh Thư Ý lập tức dừng bước. Không phải anh nói đi ăn tối với em sao? Thời Yến hờ hững nhìn cô. Đây không phải là đi ăn tối với cô sao? Thôi được, cô cúi đầu, hừ hừ hai tiếng. Anh biết rõ là em không có ý này mà. Thời Yến... Thế cô có ý gì? Trịnh Thư Ý ngẩng đầu chừng anh, nghẹn họng hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Thôi, luôn có những người mà bạn không bao giờ cãi lý với anh ta được. Đi đến trước cửa, Thời Yến dừng lại nhìn sang Trịnh Thư Ý, một tay anh nhét túi, tay kia thì khẽ cong lên. Trịnh Thư Ý hiểu ý, đưa tay lên khoác lên tay anh. như vậy, từ bây giờ cô đã mang thân phận bạn gái của Thời Yến tham dự bữa tiệc này. Nhưng chuyện này lại không khiến Trịnh Thư Ý vui vẻ hơn chút nào. Vì công việc, bọn cô cũng thường được mời đến các bữa tiệc tối, nên cô hiểu rõ, ở những trường hợp như thế này, đàn ông đều sẽ đưa bạn gái tham gia. Người đó có thể là vợ, là bạn gái, cũng có thể là đồng nghiệp và cũng có thể chỉ là bạn bè có duyên gặp mặt một lần. Trịnh Thư Ý thầm nghĩ, đối với thời Yến Chắc chắn anh thường xuyên đưa bạn gái đến các bữa tiệc, nên vốn không thể đề tâm đến mấy chuyện này. Nếu hôm nay, nếu không phải cô thì cũng sẽ là người khác. Bảo sao, tôi qua thời Yến lại đồng ý nhanh như vậy. Có lẽ là anh đang tìm người làm bạn gái, còn cô thì lại đâm đầu vào. Ôi, chị Thư Ý không biết phải nói gì. Thương nhân, đúng là thương nhân, làm ăn không lợi nhuận thì không thèm dính vào. Nhưng may là bữa tiệc tối nay mang đúng tính chất của một bữa tiệc, không quá gò bó, thậm chí mọi người không cần phải mặc lễ phục đến sự tiệc. Đồng thời bữa tiệc này theo phong cách Trung Hoa nên tính chất xã giao cũng giảm đi rất nhiều, chỉ là cuối năm nhóm con cháu cùng nhau quay quần, ăn một bữa cơm tất niên. Trong phòng bao lớn nhất ở Lâm Viên chỉ sắp bốn bàn được ngăn ra bằng mấy tấm ngăn bằng phỉ thúy nhằm giữ lại chút riêng tư cho bữa tiệc. Lúc Thời Yến đi vào, có người ngồi đối diện với cửa ra vào, vừa nhìn thấy anh thì lên tiếng chào. Những lúc thế này, Thời Yến luôn là người nổi bật trong đám đông. Vừa nghe thấy anh đã đến, không ít người vội vàng nhìn sang đây. Trịnh Thư Ý đứng bên cạnh Thời Yến, cô đang khoác tay anh nên cũng cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn cô. Đầy tò mò Có gì bất ngờ lắm ư Chị thư ý khó hiểu Dẫn bạn gái đến bữa tiệc Có gì lạ lắm sao Nhưng cô lại không biết Sau khi mọi người trao đổi ánh mắt với nhau Đủ loại suy đoán dần dần xuất hiện Theo những vẻ mặt khó nói Sau đó vài nhóm chat trên WeChat Bắt đầu bão tin nhắn Đây là nữ diễn viên trên xe của thời Yến Trong truyền thuyết đê ư Chưa thấy bao giờ Chắc là diễn viên tuyến 18 rồi. Nghe nói diễn xuất đỉnh lắm hả? Trông không tệ lắm, nhưng mà hình như không nổi tiếng đâu. Chỉ với vẻ ngoài thế này, già mắt chừng nửa năm là có thể nhảy lên tuyến đầu ngay. Hay là đi lên làm quen đi. Biết đâu sau này, người ta là nghệ sĩ nổi tiếng thì sao? Thế là, Thời Yến và Trịnh Thư Ý vừa ngồi xuống, chưa kịp chào hỏi mọi người thì đã có người chủ động bắt chuyện. Dạo gần đây tôi không quan tâm mấy đến giới giải trí. Một người đàn ông trẻ tuổi, ngồi đối diện, chỉ sang trịnh thư ý, hỏi Thời Yến. Cô đây là... À, tôi biết nè. Không chờ Thời Yến trả lời, có một cô gái lên tiếng. Chị là nữ chính trong bộ phim chiếu mạng Tiêu Lan vương Phi đợt vừa rồi, có đúng không? Cô ta vừa nói xong, một cô gái khác liền xen vào. Đúng rồi, cô nói thế thì tôi mới nhớ ra... Lúc đấy tôi còn khen nữ chính sinh nữa, không ngờ mặc đồ hiện đại còn đẹp hơn. Trịnh Thư Ý mắt đầy hai dấu hỏi. Thư Yến quay sang nhìn cô một cái, không nói gì. Chị Thư Ý chỉ đành cười ngại ngùng. Có lẽ mọi người nhìn nhầm rồi, tôi là phóng viên của tạp chí Kinh tế và Tài chính. Mọi người chợt hiểu ra, ai nấy đều mang theo ánh mắt khác thường. Ngay lập tức, nhóm WeChat lại bắt đầu sôi động hẳn lên. Tối qua với mít trẻ có một đêm xuân về nữ diễn viên, hôm nay đã đổi sang phóng viên xinh đẹp rồi hả? Thời tổng cũng dữ dội quá ta. Dẫn đến bữa tiệc của chú Trình, xem ra cô phóng viên này được yêu thích hơn đấy. Quả nhiên, thời tổng vẫn thích người có nội hàm hơn. Đau lòng cho cô diễn viên nào đó quá. Trịnh Thư Ý không hề biết rằng, dư luận về thời Yến đã bị đánh bại trong im lặng. Cô im lặng ăn cơm. Im lặng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, không xem vào câu nào. Cho đến khi bữa tiệc gần kết thúc, Trịnh Thư Ý thấy hơi chán nên lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình khóa hiện lên mấy tin nhắn từ Nhạc Tinh Châu. Cô nhíu chặt mày. Lúc ấy, cô dứt khoát chặn WeChat và Weibo của Nhạc Tinh Châu. Nhưng bình thường, ngoài trừ công việc thì ít khi nào cô gọi điện thoại cho nên quên mất mình còn lưu số điện thoại của anh ta. Cô mở tin nhắn lên, nhìn thấy hai tin nhắn nhạc Tinh Châu gửi cho mình. 20 phút trước. Nhạc Tinh Châu. Thư Ý, em có rảnh không? 5 phút trước. Anh có chuyện muốn nói với em? trịnh Thư Ý nhìn lướt qua, đang định chặn số điện thoại này, thì đối phương lại nhắn thêm một tin. Thư Ý, em bận hả? Bây giờ em đang làm gì thế? trịnh Thư Ý âm thầm cười lạnh lách cách gõ chữ. Làm tình. Vừa gửi tin nhắn đi, Trịnh Thư Ý tưởng tượng đến cảnh nhạc tinh châu tái nét mặt mày tinh thần bỗng trở nên vô cùng sảng khoái, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười. Và cùng lúc đó, cô như cảm nhận được điều gì đó, vô thức nhìn sang trái. Vừa như bất ngờ, lại như trong dự đoán, cô bắt gặp ánh mắt của thời Yến. Anh cụp mắt Ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của chị Thư Ý, sau đó lại lướt lên trên mặt cô. Bầu không khí lúc này dường như đã ngừng lại. nụ cười bên khóe môi của chị Thư Ý cứng đờ, mặt cô không chút biểu cảm. Dưới cái nhìn chăm chú của thời Yến, cô máy móc quay đầu đi, máy móc võ tên hai chữ, gửi sang. Bánh ngọt cười tin đi cô đặt điện thoại xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tin. Vì bị hố cho nên cô mới thêm hai chữ bánh ngọt này, nếu ghép cả hai tin nhắn lại với nhau thì nghĩa là tôi đang làm bánh ngọt tình yêu. Ánh mắt lướt trên người cô, của người bên cạnh cuối cùng, cũng rời sang chỗ khác. Anh không nói gì lại càng khiến người ta xấu hổ hơn khi mở miệng. Mọi người trong bữa tiệc vẫn tiếp tục trò chuyện, nói nói cười cười, không khác gì so với nửa phút trước. Trịnh Thư Ý vẫn bày ra dáng vẻ lịch sự dịu dàng như lúc nãy không nói gì mà chỉ cười nhưng chỉ hai phút sau có người nhìn thấy Trịnh Thư Ý để cái chén trước mặt ra sau đó đặt hai tay xuống bàn sau đó cô vùi mặt vào tay mình bả vai cô rụt lại mái tóc xóa xuống cả người như lọt thỏm vào trong có người lên tiếng hỏi Cúi sao thế khoai mắt Thời Yến liếc sang chỗ cô Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy đang run lên của cô. Không biết nữa, anh bình tĩnh đáp. Có lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị. Về sau, mọi người lại nói cái gì đó, nhưng chị Thư Ý đã không còn biết gì nữa. Cô chỉ biết một điều, có người đang sống sờ sờ, nhưng thực ra đã chết rồi. Tên gọi dân gian chính là chết vì mất mặt. Trịnh Thư Ý bụng mặt hồi lâu để điều chỉnh lại tâm lý, chờ đến khi chủ đề trên bàn ăn không còn bóng dáng của đồ ăn nữa, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Cũng may là thời Yến không có gì bất thường, thậm chí anh còn trả thành nhìn cô. Trịnh Thư Ý thở vào nhẹ nhõm, cô chưa bao giờ hy vọng thời Yến đừng nhìn mình như lúc này. Nhưng chẳng được bao lâu, nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, Mang lên cho mỗi một vị khách nữ một phần bánh ngọt nhỏ. Lưng cô cứng đờ, hết hồ nhìn miếng bánh nhỏ trước mặt, hai tay ong lên. Ai gọi thế? Có người hỏi. Thời Yến lau tay trả lời. Tôi gọi. Có người thích ăn bánh ngọt. Cô nhìn trầm chầm, chầm miếng bánh ngọt trước mặt. Lớp kem trắng và hồng điểm xuyết thêm hai quả anh đào, trông rất đáng yêu. Nhìn thôi đã cảm thấy hẳn là rất mịn nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy miếng bánh ngọt này, Trịnh Thư Ý lại thấy rất khiêu gợi. Cô luôn có cảm giác dường như tên họ thời này là đang nói kháy cô vậy. Trên dòng suối nhỏ bên dưới hành lang chợt có vài chiếc lá khô rơi xuống, lềnh bềnh trôi theo dòng nước chảy róc rách. Mấy ngọn đèn lồng cổ kính hắt sáng lên những cột tranh phản chiếu gương mặt mờ ảo của từng người. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Một nhóm người vừa đi vừa trò chuyện không dứt, mang theo hơi say ngả ngả. Bầu không khí khá vui vẻ và hòa hợp. Chỉ có mỗi Trịnh thư ý là không hòa hợp nổi với bầu không khí lúc này. Cô không còn vui vẻ đến nỗi, cười tít mắt như lúc đến. Bây giờ cô chỉ im lặng, đi theo thời yến. Cụp mắt không nói gì. Mặt ủ, mày trâu. Có vài cô gái muốn trò chuyện với ba câu cùng cô, nhưng lại rút lui vì ánh mắt lạnh lùng của cô cuối cùng chỉ biết nói với Thời Yến. "Bạn của anh không thích nói chuyện nhỉ." Thời Yến liếc nhìn cô rồi ư một tiếng. Tính cô ấy có hơi hướng nổi. Mọi người chào tạm biệt nhau tại bãi đỗ xe. Tài xế vẫn luôn chờ ở đây, vừa chạy đến trước mặt Thời Yến và Trịnh Thư Ý. Nhân viên ở bãi xe vội vàng tiến lên mở cửa xe giúp Trịnh Thư Ý. Cô chui tọt vào xe, đóng cửa lại rồi ngồi im một góc. Chỉ một lát sau, Thời Yến ngồi vào xe từ phía bên kia. Từ mặt kính trên cửa sổ, Trịnh Thư Ý nhìn thấy anh khom người lên xe, hơi thở thuộc về riêng anh, phút chốc tràn ngập toàn bộ không gian trong xe. Bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng anh hít thở thôi là Trịnh Thư Ý đã cảm thấy sống hổn mất nghẹt thở. Vì tính cách của mình, Trịnh Thư Ý không phải kiểu con gái thích lôi mấy chuyện sex ra để pha trò hay gây cười. Bình thường nói chuyện với bạn bè, cô cũng không thích lấy mấy chuyện này ra để nói. Nếu hôm nay không phải muốn chọc tức nhạc tinh châu, cô sẽ không bao giờ nói những câu như vậy. Ít nhất là trước mặt bạn bè khác phái. Từ trước đến giờ, cô luôn xây dựng hình tượng thông minh, nhã nhặn để giữ vững hình ảnh trong công việc của mình. Đặc biệt hơn là cô vẫn luôn xây dựng hình tượng phẩm hạnh đoan trang ở trước mặt thời yến. Mặc dù thường xuyên thất bại. Nhưng chuyện này cũng có thể xem là một vấn đề vô hại mà, đúng không? Thế nhưng chuyện mà ngày hôm nay, quả thật khiến cô xấu hổ không thôi. Cô nói, mình đang làm tình thì cũng coi như xong, đằng này còn bị anh cố tình nói kháy. Trong giây phút ấy, dường như cô có thể nghe thấy tiếng vỡ nát của hình tượng mà mình vẫn luôn cố gắng giữ gìn. Chị thư ý thầm nghĩ, nếu cô gửi tin này vào lúc khác, Thì không nói làm gì, nhưng lại cố tình gửi vào lúc cô và Thời Yến đang ở cạnh nhau. Mối liên hệ tế nhị này khiến cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ trở nên vô cùng khó tả. Đưa cô chỉnh về nhà trước hay sao ạ? Tài xế ngồi phía trước trượt lên tiếng hỏi. Ừ, Thời Yến lên tiếng. Trịnh thư ý vẫn không nói lời nào, ngón tay cứ gẩy gẩy viền cửa sổ quan sát vẻ mặt của thời yến đang phản chiếu lên cửa kính. sau khi lên xe, anh vẫn tỏ ra bình thường, vẫn chăm chú dán mắt vào điện thoại như thường lệ, tựa như trên xe không còn ai khác. chiếc xe chạy bon bon trên đường, hướng về nhà của trịnh thư ý. không lâu sau, cánh cổng của khu chung cư đã hiện ra trong tầm mắt. may là thời yến không móc máy gì cô nữa, nếu không chắc cô phải tìm cái lỗ để mà chui vào mất. Xe vừa dừng lại, Trịnh Thư Ý vội vàng mở cửa, trượt xuống xe như một cơn gió. Em về đây, cảm ơn anh. Giờ đây cô cảm thấy mình may mắn vì mang giày đi bằng, động tác nhanh gọn, trượt một cái đã xuống xe. Nhưng khi vừa đóng cửa, cô lại nghe thấy thờ Yến gọi tên mình. Trịnh Thư Ý Tim Trịnh Thư Ý tắt lại, cô vừa như không nghe thấy, ba chân bốn cẳng, lùi mất. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến. Dựa vào giác quan thứ sáu, không cầm nhìn cô cũng biết, thở Yến đã xuống xe. Trịnh thư ý giật mình, ngược lại bước chân càng nhanh hơn. Tiếc là hành động này của cô quá rõ ràng. Đến khi cổ tay bị người ta chộp lấy, cô còn dĩ dụng theo bản năng. thế là một giây sau, cô bị anh ấn bả vai vào một gốc cây. Thời Yến cao hơn cô rất nhiều, anh cúi đầu nhìn cô, ánh đèn đường hắt lên mắt kính của anh, tạo thành một bóng mờ. Trịnh Thư Ý nhìn thấy, bỗng ngừng thở. Tôi đang gọi cô đấy, cô không nghe thấy sao? Giọng anh khá hở hững, Trịnh Thư Ý có thể nhận ra được là anh đang không được vui. Em nghe mà. Thế cô vội vội vàng vàng làm cái gì? Trịnh Thư Ý căng thẳng khi bị anh nhìn mình như vậy sớp phút này chỉ muốn về ổ mình sớm một chút mà thôi. trong chốc lát không biết phải trả lời thế nào. Thời Yến nhướng mày nhìn xuống cô, vội vàng về nhà làm bánh à? Trịnh Thư ý ngẩng đầu, bây giờ cô mới nhìn thấy rõ, đôi mắt ẩn sau lớp kính kia tràn ngập ý cười. Thời Yến, anh phiền quá đi. nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô, Thời Yến buông tay ra. Thu lại ý cười Xoay người đi về phía xe của mình Chỉ quăng lại một câu Dọn cái đống lộn xộn của cô đi Trịnh thư ý Sách mấy túi mua hàng về nhà Ngã lên giường Nhìn chăm chăm trần nhà Suy nghĩ về cuộc đời Điện thoại để trong túi sách liên tục rung lên Cô để một lát lâu mới lấy ra xem Sau khi nhận được hai tin nhắn trả lời của cô nhạc Tinh Châu liên tiếp nhắn lại cho cô vài tin Ban đầu Là một dấu chấm hỏi Sau đó là 10 dấu chấm hỏi Và tin nhắn của anh ta Vẫn không ngừng được gửi đến Nhạc tình Châu, Thư ý em đang nói gì thế? Có phải em say rồi không? Em vẫn ổn đi chứ? Trịnh thư ý bực bội vò đầu Dồn hết sức khó tin nhắn Anh bị bệnh hả? Quấy rầy người khác làm tình sẽ bị thiên lôi đánh đấy Sau khi gửi tin nhắn đi Cô hít chặn rồi lại xóa hết cuộc trò chuyện của anh ta, xong xuôi rồi lại thả người trên giường. Không lâu sau, âm báo WeChat lại vang lên. Cô mở bừng đôi mắt, chợt có linh tính là tin nhắn của Thời Yến gửi đến. Chị Thư Ý đưa tay mò điện thoại, trong đầu cô đã soạn sẵn cuộc trò chuyện của mình. Nếu Thời Yến còn dám lôi chuyện đó ra mà móc mỉa cô nữa, cô sẽ đáp lại. Đúng đó, em đang làm bánh ngọt đó. Em có làm không? Không làm tìm biến đi Đừng quấy rầy em Nhưng mà lúc mở tin nhắn WeChat lên Thì đó không phải là tin nhắn của thời Yến Trịnh thư ý thở vào nhẹ nhõm Đồng thời thần kinh căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng Tạ ơn trời đất Tạ quảng khôn Tần thời Nguyệt nhắn đến Sao rồi chị? Hôm nay sao rồi chị? Trịnh thư ý Nước mắt chảy thành sông Đừng nói nữa, em không bao giờ tưởng tượng ra được cái cảnh tượng ngày hôm nay đâu. cá muối không những không lật mình được mà còn bị dính vào chảo nữa. Tần Thời Nguyệt Buồn cười, có cảnh tượng nào mà em chưa từng thấy, hả? Nói em nghe thử xem nào. Chị thư ý nhắn lại. Chị đi ăn tối với anh ta, bỗng nhiên bạn trai cũ nhắn tin đến hỏi chị đang làm gì. Chị liền trả lời lại rằng chị đang làm tình, nhưng lại bị anh ta nhìn thấy. Sau đó, anh ta nói khái chị mãi. Tần Thời Nguyệt, cảnh tượng này đúng là em chưa thấy bao giờ. Nếu em là chị, chắc em sẽ xấu hổ chết mất. Ha ha ha ha. Nhìn một chàng ha ha ha của Tần Thời Nguyệt, chị Thư Ý úp mặt vào gối, buồn bực hồi lâu, mới chịu đứng dậy đi tắm rửa. Hôm sau là chủ nhật, chị Thư Ý không đi đâu hết, chỉ yên phận ở nhà, đọc sách, Thế chiều ngày thứ hai, cô thu dọn hành lý đi ra sân bay. Tuần này ở Vụ Thành có hội nghị quốc tế, Trịnh Thư Ý phải đến đó công tác một tuần. Vụ Thành là thành phố ở phía Tây Nam, thời tiết vừa ẩm vừa lạnh. Trịnh Thư Ý vừa ra khỏi cửa máy bay, đã cảm nhận được cái lạnh cắt ra cắt thịt ấy. Cũng may là có tất nhược san đến sân bay đón, cô ấy đang đứng ở cửa ra vào. Vẫy tay với cô. Thư Ý, ở đây này. Từ khi tốt nghiệp đến nay, bọn họ chỉ gặp nhau được vài lần. Mỗi lần bàn chuyện đi du lịch thì thế nào cũng có chuyện làm hoãn kế hoạch của bọn họ. Phù Thành là quê của Tất Nhược San. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy về quê nhà làm việc. Biết lần này, trịnh Thư Ý đến đây công tác. Cô ấy đã sắp xếp tất tần tật mọi thứ một cách ổn thỏa. Buổi tối ngày đầu tiên, Tất Nhược Sang dẫn cô đi ăn mấy món đặc sản địa phương. Trong quán ăn nhỏ khá ồn ào, hai người ngồi cạnh nhau trên một cái bàn, mấy người khác đến cùng lúc với bọn cô đều đã ra về, còn hai người vẫn đang gọi thêm đồ uống. Bạn bè lâu năm gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện muốn nói, hơn nữa dạo gần đây. Có quá nhiều chuyện xảy ra với Trịnh Thư Ý, câu chuyện vừa được gợi mở thì chẳng còn thời gian để ăn cơm nữa. Đặc biệt là khi Trịnh Thư Ý kể về thời Yến, tất nhược san nghe mà sững sờ. Thật không? Tổng Giám đốc Ngân hàng Minh Dự đấy, mày cũng dám ra tay luôn ấy hả? Trịnh Thư Ý Có gì không dám hả? Tổng Giám đốc không phải là đàn ông ư? Tất nhược San vỗ tay sen cô. Tao nói mày nghe, mày mà cứ tiêu xài hoang phí dũng khí như thế này, thì đừng chắc lương tịnh như không cho mày dũng khí nữa. Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, tắt nhược San dẫn cô đến bờ sông có cảnh đêm tuyệt nhất phụ thành. Ở đây về đêm, không hề có sự hối hả và nhộn nhịp của những tòa nhà cao tầng, mà ngược lại khá là yên tĩnh. Hai người chụp vài tấm dưới ánh đèn, Sau đó kết thúc buổi tụ tập ngày hôm nay. Quay về khách sạn, trịnh Thư ý chọn ra một tấm ảnh chụp chung đẹp nhất, sau đó đăng lên trang cá nhân. Lâu rồi không gặp, có hơi nhớ rồi. Bốn năm ngày kế tiếp, ban ngày thì chị Thư ý làm việc, sau đó tất nhược sân dẫn cô đi tham thú khắp nơi, ăn uống, chơi bời, đến vui quên trời. Nhưng mỗi khi đêm về, Trịnh Thư Ý cô đơn nằm trên giường. Mỗi lần muốn kiếm chuyện với Thời Yến, thì cô lại nhớ đến vụ bánh ngọt tối hôm đó. Vì thế cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại ở mấy ngày trước. Tối trước ngày về, Trịnh Thư Ý ăn tối xong, liền quay về khách sạn. Lúc một mình nằm trong phòng, mọi tạp âm ở bên ngoài đều dừng trên phía sau cánh cửa sổ. Trịnh Thư Ý cầm điện thoại. Trong lúc vân vân, Không biết có nên nhắn tin cho Thời Yến hay không? Cô đã thiếp đi lúc nào không hay? Cách vụ thành ngàn dặm xa xôi, sang thành lúc này đang mưa. Những cơn mưa vào mùa đông luôn khiến người ta dễ buồn ngủ. Lúc này, Thời Yến đang tham dự một bữa tiệc xã giao. Đối tác ngà ngà men say, bắt đầu nói rông nói dài, dù thế vẫn không gợi được hứng thú của ảnh điện thoại trên bàn bỗng nhiên rung lên, Thời Yến mở lên xem là lịch trình tháng sau của thư ký gửi sang cho anh. Thời Yến bấm vào ảnh lướt xem, không hàng hái mấy, lướt một vòng danh sách quy chát từ đầu đến cuối. Ảnh đại diện hoạt hình của trịnh thư ý hiện lên vô cùng nổi bật trong đám ảnh đại diện của một đám đối tác. Ngón tay Thời Yến khẽ dừng lại, anh chợt nhận ra, đã lâu rồi không thấy cô có động tĩnh gì. Ma sùi quỷ khiến thế nào? Anh bấm vào tường nhà cô, nhìn thấy tấm ảnh cô vừa đang cách đây vài ngày. Trình thư ý quấn một cái khăn quàng cổ lông xù, đội mũ len, gương mặt bị che gần một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt và phần mặt ửng đỏ vì quá lạnh. Xem ảnh chụp, trong đầu Thời Yến bỗng nhớ đến dáng vẻ cô vùi mặt vào trong bàn tay ở bữa tiệc tối mấy hôm trước. Hóa ra cô ấy cũng biết ngượng ngùng. Lúc ngượng ngùng, cô ấy sẽ có dáng vẻ như thế này. Thời Yến khẽ nở nụ cười, ánh mắt chậm rãi, chuyển lên khung cảnh làm nền trên tấm ảnh. Hai ngón tay anh khẽ kéo ra, phóng to tấm ảnh lên. Phía sau trịnh thu ý là một cây cầu trông khá xa lạ. Dưới ánh đèn ban đêm có thể nhìn thấy dễ núi phía xa, mọi cảnh vật trong tấm ảnh... Đều không thuộc về Giang Thành Thời Yến nhìn một hồi Đóng ảnh lại Mới chú ý đến dòng trạng thái kèm theo Lâu rồi không gặp Có hơi nhớ rồi Tiếng người nói chuyện bên tai Bỗng nhiên trở nên xa xăm Không chân thực Dường như Thời Yến đã thoát khỏi nơi đây Một mình chăm chú nhìn câu nói Trong điện thoại kia Người ngồi bên cạnh chợt lên tiếng Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thời Yến Đây có phải là cô phóng viên lần trước không? Người vừa lên tiếng là Quan Hướng Thành. Thật khéo, tiệc xã giao hôm nay cũng mời Quan Hướng Thành đến dự. Ông ngồi bên cạnh thời yến, thấy anh không có hứng thú nói chuyện, ngược lại cứ nhìn điện thoại mãi. Lúc quay sang thì ông nhìn thấy ảnh chụp của chị Thư Ý. Mấy bữa trước, chú vừa đọc bài báo mới nhất của cô nhóc, chính là bài phỏng vấn của cháu ấy. Cô nhóc viết tốt lắm Quản hướng thành nói Cô nhóc còn trẻ mà viết rất chắc tay Ngoài bút còn sắc bén hơn cả cánh đàn ông nữa Ông nói xong Dừng lại một chút Nhớ đến tin đồn thời Yến và cô diễn viên vô danh nào đó Ông hỏi nhỏ Sao dạo này chú không thấy cô ấy thế? Mười giờ tối Trịnh Thư Ý choàng tỉnh bởi vì một tiếng sấm Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy Bên ngoài cửa sổ vẫn còn sáng đèn Không gian tĩnh mịch Thỉnh thoảng lại có tiếng lá rơi Bây giờ là mùa đông Tục ngữ có câu, câu Sấm xét giữa trời đông Mùa đông mà có sấm xét Dự báo là sẽ có bão tuyết đấy Điều này chứng tỏ rằng Đến lúc bình minh Thì vụ thành có thể đã khoác lên mình Một chiếc áo trắng Ẩn mình trong màn tuyết trịnh thư ý lớn lên Ở một thành phố ven biển Sau khi đến Giang Thành thì vẫn là một nơi quanh năm không thấy tuyết rơi. Bây giờ nghĩ đến cảnh mỗi khi đông về, Tất nhược san lại đăng ảnh vụ thành tuyết phủ trắng ngần. Trịnh Thư Ý lại thấy động lòng. Dù sao cũng là cuối tuần, ở lại thêm hai ngày cũng không sao. Đang nghĩ ngợi, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên. Thời Yến Khi nào cô về Giang Thành Trịnh Thư Ý nhìn tin nhắn này thật lâu, cô cứ tưởng mình đang nằm mơ. Rất lâu sau đó, cô mới gửi sang một dấu chấm hỏi. "Thời Yến, chú quan muốn gặp cô." "Chú quan?" Trịnh Thư Ý suy nghĩ một lát, có lẽ còn đang mơ ngủ nên cô vẫn chưa nhớ ra đó là ai. Thế là gửi sang mấy dấu chấm hỏi. Ngay khi vừa gửi tin đi, đầu óc cô bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hẳn. Quan Hướng Thành Thời Yến bỗng nhiên chủ động nhắn tin cho cô. Chuyện này khiến cô vô cùng bất ngờ, còn mừng thầm một hồi. Nhưng vừa đề cập đến chuyện Quan Hướng Thành muốn gặp mình, trong đầu chị Thư Ý bây giờ chỉ toàn là nhân vật nặng ký này. Làm gì còn tâm trạng để nghĩ đến mấy hành động bất thường của Thời Yến nữa? Chị Thư Ý nhắn tiếp một tin. Là chú Quan Hướng Thành ước, Chú ấy muốn gặp em á? Chú ấy muốn gặp em làm gì? Trong phòng bao tràn ngập mùi rượu và mùi thuốc lá đầy xa hoa. Trong đám người đang nâng ly cạn chén, không nói gì ngoài chuyện làm ăn, toàn là lời lẽ nịnh hót để A-dua. Nhưng thật ra không ai nhường ai, bầu không khí đôi lúc lại trở nên đầy căng thẳng. Trong bầu không khí thế này, Lọt vào mắt Thời Yến, lại là mấy dấu chấm hỏi chiếm gần trọn màn hình của chị Thư Ý. Anh tháo mắt kính xuống, xoa so xoa so hàng chân này đang đau buốt. Nghe thấy tiếng tranh cãi của mọi người xung quanh, Thời Yến lại như người ngoài cuộc. Anh bấm vào trang cá nhân của chị Thư Ý, ngắm nhìn tấm ảnh kia. Dường như anh cảm nhận được làn gió đêm từ ngàn dặm xa xôi thổi đến, mang theo hơi lạnh từ dòng sông và hương thơm thoang thoảng từ trong núi, phủ khắp không gian kín. Lúc thoát ra ngoài, anh lại nhận được hai tin nhắn. Chị thư ý, anh đừng có nhử em, mau nói nào. Thời Yến nhấn lại một tin. Chú ấy đồng ý nhận lời mời phỏng vấn của cô. Khi đọc được mấy chữ này, cô vui đến mức chóng váng mặt mày, Bội vàng gửi liền năm mê, mê dập đầu, cảm ơn ông chủ, sang cho anh. Tốt quá, tốt quá, em về liền đây. Cô nằm trên giường, tim đập thình thịt. Kiểu nhân vật chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa thế này, dù cô có nằm mơ, cũng không dám nghĩ đến mình có thể làm việc với ông ấy. Giống như bị một miếng bánh đập cho choáng váng, trịnh thư ý trở mình nằm y trên giường một hồi lâu. Dòng suy nghĩ dần dần thoát khỏi sự vui sướng, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt của cô dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có hơi ngỡ ngàng. Cô mở điện thoại, gửi cho Thời Yến một dấu chấm hỏi. Thời Yến trả lời, Làm gì mà nhiều dấu chấm hỏi vậy hả? Chị thư ý vừa gõ tin, Không phải, em chỉ muốn hỏi, nhưng do dự một lát rồi lại xóa bỏ. Cô chỉ muốn hỏi, cô xin phép phỏng vấn quan hướng thành từ khi nào? Sao ông ấy lại chấp nhận lời mời phỏng vấn của cô được gì? Nhưng tin nhắn kia của Thời Yến đã giật tắt suy nghĩ ấy trong đầu cô. Quả nhiên, cô nhận được điện thoại từ nhân viên của quan hướng thành vào sáng ngày hôm sau. Người ta muốn cùng cô sắp xếp lịch hẹn chi tiết hơn, trịnh thư ý xem qua lịch làm việc của mình, sau đó trả lời. Bên tôi không có vấn đề gì, thời gian linh hoạt có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Nhân viên đáp, Vâng, để tôi xem lại, cuối tuần này được không ạ? Thời gian có hơi gấp, nhưng đề tài thì có thể thoải mái một tí. Được ạ. Trịnh thư ý nói tiếp, Hôm nay tôi sẽ về ngay để chuẩn bị trước. Nhân viên kia hỏi, Cô đang ở nước ngoài hay sao ạ? Trịnh thư ý, Tôi đang đi công tác ở vụ thành, Nhân viên đáp, vâng, phiền cô chờ một tí. Đối phương đặt điện thoại xuống, thuật lại mọi chuyện cho quan hướng thành nghe. Phụ thành à, quan hướng thành suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm lấy điện thoại từ trong tay thư ký. Không sao, không cần phải gấp đâu. Ông dừng lại một chút, nhìn thân cây trụi lùi bên ngoài cửa sổ. Nhớ đến bản thân đã từng choáng ngợp trước vẻ đẹp của vụ thành nhiều năm về trước Thế là lên tiếng Cảnh tuyết ở vụ thành rất nổi tiếng con chơi thêm vài ngày nữa cũng không sao Cũng phải đến cuối tuần chú mới rảnh Dạ vâng, con cảm ơn chú Không ngờ quan hướng thành lại dễ chịu như vậy Trình thư ý cúp điện thoại rồi Mà vẫn còn ngỡ ngàng Trời bên ngoài đã sáng choang, Cô ung dung đứng dậy đi đến kéo rèm cửa sổ ra, những bông hoa tuyết trắng như lông ngỗng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Cả thành phố như chìm trong tuyết trắng, ngay cả những chiếc lá cũng được bao bọc bởi lớp tuyết dịu dàng. Sắc mặt Trịnh Thư Ý khẽ thay đổi, cô lấy điện thoại ra, phân vân không biết nên đổi vé hay xuất phát đến sân bay. Nhưng không ngờ, khi cô quyết định xong, công ty hàng không đã quyết định thay cô Một tin nhắn được gửi đến, thông báo vì lý do thời tiết, nên chuyến bay đã bị hoãn. Trịnh thư ý hít sâu một hơi, yên tâm đổi lại vé. Sau đó cô gọi điện ngay cho tất nhược san. Vừa hay đúng dịp cuối tuần, tất nhược san cũng rảnh rỗi. Cô ấy vốn định đi tiến trịnh thư ý, bỗng nhiên nhận được tin cô ở lại thêm mấy ngày, cho nên còn vui hơn cả cô, vội lái xe đến khách sạn, đón cô ngay lập tức. Cảnh tuyết ở Vụ Thành nổi tiếng nhờ núi Vụ. Bên trong thế giới băng tuyết, bờ hồ đóng băng thành một lớp kính, cung đường gập ghềnh lên núi cũng đã hóa thành một vùng tuyết trắng xóa. Tất nhược San đặt một homestay có vị trí khá đẹp. Trong phòng có ô cửa sổ sát đất. Vừa kéo rèm cửa sổ ra sẽ bắt gặp một mảng trời tuyết trắng ngần, tự như đang sống trong thế giới cổ tích. Trịnh Thư ý ở lại đây chơi hai ngày. Chụp hơn cả trăm tấm ảnh Quay hơn chục video Trưa ngày đầu tiên chín tấm ảnh chụp cảnh tuyết hiện lên trên tường nhà cô Buổi chiều cùng ngày Ảnh chụp trịnh thư ý nghịch tuyết Đã vượt quá số lượng hình ảnh được đăng Đến tối cô livestream lửa chạy Tại khách sạn lên mạng Xa ngày hôm sau vẫn tiếp tục như vậy Trịnh thư ý lúc này giống hệt như một người phương nam Chưa từng trải sự đời Cô mê đắm nơi đây không chỉ vì hiếm khi nhìn thấy tuyết mà là trong khoảng thời gian này cả cơ thể và tinh thần của cô đều phải chịu đựng áp lực quá lớn khó có dịp được thả lỏng như vậy còn được đồng hành cùng bạn thân dường như cô đã trốn vào một thế giới giả tưởng trong thế giới này không có công việc không có nhạc tinh châu không có tần nhạc chi cũng không có thời yến khó theo đuổi đến trước khi rời khỏi đây Trịnh thư ý, ý và tất nhược san ngồi xe buýt xuống núi lúc 7 giờ sáng. Cô ngắm cảnh tuyết ở bên ngoài cửa sổ, đang vụt qua thật nhanh, cất dòng nỉ non. Chả muốn rời đi chút nào. Tất nhược san hừ một tiếng. Dễ thôi, mày xin nghỉ thêm hai ngày nữa, xếp mày dễ tính, chắc chắn sẽ duyệt thôi. Trịnh thư ý dựa vào cửa sổ xe, không nói lời nào. Chồng cô thế này xem ra đã động lòng rồi. Tất nhược sang lại cảm thấy buồn cười. Không nỡ vậy à, mày quên Giang thành một sự nghiệp lớn à. Trịnh Thư Ý quay đầu nhìn Tất nhược sang, một lát sau mới hiểu ý của cô ấy là gì? À, mày nói thời yến à? Trịnh Thư Ý hừ lạnh. Mày nói làm như tao vừa về là có thể làm gì được ngay ấy? Tuy là nói thế, nhưng vì Tất nhược sang nhắc, Nên Trịnh Thư Ý mới nhớ đến thời Yến. Trong lòng có hơi ngứa ngáy. Buồn buồn trêu chọc anh đã trở thành thói quen của cô. Mấy ngày nay không có động tĩnh gì. Cô lại cảm thấy không quen. Dù sao cũng đã về rồi. Vẫn phải tiếp tục sự nghiệp thôi. Thế là Trịnh Thư Ý lôi điện thoại ra. Đang cân nhắc xem nên dùng từ thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui. Cô chỉ gửi bốn chữ đơn giản. Em về rồi e. Từ khi thêm quy chát nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Trịnh Thư Ý gửi tin nhắn theo kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao như thế, nên trong lòng có hơi thấp thỏm. Không biết anh sẽ trả lời như thế nào? Cũng có thể anh sẽ không trả lời lại. Xe buýt từ từ bò xuống núi, trên bánh xe có buộc sắt sắt, tốc độ chậm gì gì, đã thế còn lắc lư vô cùng khó chịu. Trịnh chị Thư Ý dựa vào ghế ngồi, Đang mơ mơ màng màng thì điện thoại lại rung lên. Thời Yến Còn sớm chán. Trịnh Thư Yến trở nên tỉnh táo hơn ngay khi đọc tin nhắn này. Cô nhìn trầm trầm ba chữ này một hồi lâu. Không biết vì sao mà cô cứ có cảm giác quấy quá thế nào. Một khi đã thiết lập giả thiết thậm chí trịnh Thư Yến cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười lạnh lùng của Thời Yến ở bên kia. Nếu mà thật là thế nghĩa là thời Yến đang khó chịu vì cô đi khá lâu. Không có cô làng vàng trước mặt, có phải anh cảm thấy không quen hay không? Trịnh thư ý nghĩ tới nghĩ lui, chiếc xe bỗng dương bị nảy lên, mọi người trên xe đều la lên, đầu cô thì đập vào kính xe. cơn đầu ập tới, trịnh thư ý cũng tỉnh táo hẳn và hoàn toàn lật đổ chính bản thân mình vài phút trước. Thời Yến sao có thể khó ở được, Anh chỉ biết giơ tay chém người ta đổ máu mà thôi. Nhưng chuyện này cũng không hề cản trở suy nghĩ muốn phát huy bản thân của chị Thư Ý. Cô nhấn lại một tin. Hôm nay anh nói chuyện có hơi lạ lạ. Lần này người bên kia nhấn lại ngay lập tức. Cô nghĩ nhiều rồi. trịnh Thư Ý nhịn cười gõ chữ. Lạ đến đáng yêu. Đợi thật lâu mà bên kia vẫn chưa trả lời lại. Thậm chí ngay cả dòng thông báo Đối phương đang nhập tin Cũng không thấy nữa Trịnh thư ý cúi đầu Cả người lắc lư theo nhịp xe Hình như cô phát huy quá mức Nên tự kết thúc cuộc trò chuyện luôn rồi thế chiều hôm đó Trịnh thư ý về tới Giang Thành Vừa đi vào cổng trung cư Thì bảo vệ gọi cô lại Cô gì ơi Bảo vệ nhô đầu ra khỏi cửa sổ Vẫy vẫy tay với cô Cô là trịnh thư ý đúng không? Trịnh thư ý gật đầu Sao thế ạ? Bảo vệ nhúng mày. Hàng chuyển phát nhanh của cô ra đến mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa có ai nhận nhiều lắm đấy không có chỗ để nên tôi đã chuyển đến văn phòng cho cô rồi Cô nhớ đi nhận hàng nha Nói xong bảo vệ nhìn cô mấy lần Thôi được rồi Cô mang không nổi đâu để tôi giúp cô vậy Có hàng chuyển phát nhanh không lạ gì Nhưng bảo vệ lại nói nhiều lắm Trịnh thư ý ngơ ngẩn một hồi Rồi mới có thể phản ứng lại Cả cửa tiệm quần áo Do tần thời nguyệt Đã được đưa đến rồi Không cần, không cần đâu anh Trịnh thư ý ngăn anh bảo vệ Đang muốn giúp đỡ lại Nặng nề thở dài một hơi Cô vừa nghĩ hôm nay Đã buôn ba ở bên ngoài cả ngày Sắp được về nhà nghỉ ngơi rồi Nhưng không ngờ Lại phải xử lý cái đống này Đến bữa cơm tối, điện thoại của Thời Yến cứ rung lên liên tục. Anh nhìn đứt qua, là tin nhắn hoàn tiền từ ngân hàng, bảy tám tin nhắn liên tiếp. Thời Yến nhìn tần Thời Nguyệt bên cạnh, con nhóc đang sở tay ra trước khăn trải bàn, cầm điện thoại chụp tới chụp lui, bàn tay trái được sơn lè lẹt của nó. Bình thường nhận được tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, Thời Yến chẳng quan tâm. Vì anh biết rất rõ năng lực tiêu xài của Tần Thời Nguyệt thế nào, nhưng nhận được tin nhắn hoàn tiền thì đây đúng là lần đầu tiên. Đổi tính rồi à? Thời Yến hở hững cất giọng hỏi. Nay đã biết trả hàng khi không ưng nữa rồi hả? Tần Thời Nguyệt thấy Thời Yến đang nói chuyện với mình. Cô ngơ ra một hồi. Sao cơ ạ? Trả hàng, hai từ này không hề có trong từ điển của cô. Đồ đã mua về rồi, dù không ưng thì cô cũng vứt đó để nó đóng bụi, vẫn tiện hơn là trả hàng chứ. Thời Yến im lặng, hất cầm về phía điện thoại mình. Tần Thầy Nguyệt liền hiểu ra ngay. À, cái đó à? Không phải con trả hàng đâu, là chị Thư Ý đấy. Ánh mắt Thời Yến đào qua gương mặt cô nhóc. Gọi nghe thân mật nhỉ? Chị ấy trả hàng lại thật hả? Hây... Tần Thành Nguyệt tự lầm bẩm một mình, nghĩ nên giải thích với Thời Yến một chút, ấp úng nói: "À, cái chuyện lần trước cái cậu con phát hiện hình như là con hiểu nhầm chị ấy." Thời Yến nhướng mày, ra hiệu cô nói tiếp. "Thế nên con muốn bù đắp cho chị ấy, mua vài bộ quần áo cho chị, không ngờ chị ấy lại trả hàng." Ngón tay Thời Yến gõ lên màn hình điện thoại. Với số tiền này mà con bảo là vài bộ quần áo ư? Tần thời Nguyệt lặng lẽ gục đầu xuống, im lặng không nói lời nào. Thời Yến lại nhìn điện thoại, từng tin nhắn báo hoàn tiền hiện lên trước mắt anh, số tiền vô cùng rõ ràng. Cô nàng này không phải là người tham tiền. Chuyện này trái lại khiến Thời Yến rơi vào trầm tư. Sang sớm đầu tuần, Nhiều người trong văn phòng vẫn còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái cuối tuần Ai cũng cầm như cà phê trong tay Miệng thỉnh ngáp lên ngáp xuống Mơ mơ màng màng Ngồi trước bàn làm việc ngẩn ngơ Trịnh thư ý lại như người ngoại tộc Cô vừa bước vào đã khiến mọi người cảm nhận được sức sống tràn trề Cô như đạp gió bước đi Trên gương mặt luôn nở nụ cười Tinh thần phấn chấn Hấp dẫn ánh mắt của mọi người Đến khi cô đi vào văn phòng đường diệt Những ánh mắt tò mò ấy Mới dần dần biến mất Có chuyện gì mà cô vui thế Cô vừa đi vào Đường Diệp đã cảm nhận được Bầu không khí xung quanh cô Có tình yêu mới rồi à Vẫn chưa Cô đến trước mặt Đường Diệp mỉm cười Tuần này tôi có lịch phỏng vấn với Quan hướng thầy Đường Diệp im lặng một hồi Sau đó chị ta chậm chậm ngước mắt lên Gần hỏi từng chữ quan hướng cảnh nào? Trịnh Thư ý nhún vai. Còn ai vào đây nữa? Đường Diệc chằm mắt. Cô không đùa tôi đấy chứ? Trịnh Thư ý. Tôi sao dám lấy chuyện này ra mà đùa? Đường Diệc hít một hơi thật sâu. Tự cô liên hệ với người ta à? Trịnh Thư ý nghĩ nghĩ. Coi là như thế đi. Ánh mắt khó tin của Đường diệp cuối cùng cũng tan biến. Thay vào đó là vẻ mặt hân hoan ngập tràn. Đã rất lâu rồi, quan hướng thành không nhận lời phỏng vấn nữa. Hiện nay chồng ông đã như thoái ẩn, nhưng thực ra thế lực của ông giống như một bàn tay vô hình vẫn đang thao túng thị trường trong nước. Cho nên, ông ấy có thể xem là một ngọn núi cao chân giữ ngành công nghiệp. Phỏng vấn nhân vật đã thoái ẩn nhiều năm, chắc chắn sẽ là đề tài thu hút sự chú ý cao nhất ở tòa soạn năm nay. Nhưng mà... Đường Diệc nhìn Trịnh Thư Ý, vẻ mặt mang theo sự bất đắc dĩ. Cô đúng là biết tìm chuyện cho tôi mà. Trịnh Thư Ý ngạc nhiên. Sao thế? Đường Diệc đảo mắt một vòng, phất tay với cô. Không có gì, cô mau báo cáo đề tài để còn kịp lấy được tiếp biểu cuối cùng của quý lời đi. Trịnh Thư Ý mỉm cười rời khỏi văn phòng. Vâng. Bên ngoài phòng làm việc, Khổng Nam đã không nhịn nổi, vừa nhìn thấy Trịnh Thư Ý đi ra là hỏi ngay. Có chuyện gì mà cô vui thế? Trịnh Thư Ý nhỏ nhẹ kể lại cho cô ấy nghe. Khổng Nam kinh ngạc. Cô giỏi đấy, cuối năm đến nơi rồi, thành tích năm nay của cô định phóng lên trời luôn đấy hả? Xì! Sí. Trịnh Thư Ý thấy Khổng Nam lớn tiếng, nên nhỏ giọng nói. Thiêm tốn tí nào! Khổ nam nhìn lướt qua phía hứa Vũ Linh, gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi, chuyện lần này phải giữ bí mật. Tần thời Nguyệt đến công ty vừa kịp giờ làm thì nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy đến. Sao? Sao thế chị? Chịnh thư ý không định nói hết cho cô nhóc, cười hiếp phát hỏi. Cuối tuần này tôi có cuộc phỏng vấn, em muốn đi cùng không? Vừa ngay đến cuối tuần, sẽ chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi, nên Tần Thời Nguyệt vội vàng lắc đầu. Em không đi, không đi đâu, cuối tuần này em bận mất rồi. Ừ, được thôi. Trịnh Thư Ý nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ hội tốt thế này, em đừng có mà hối hận đấy. Tần Thời Nguyệt không thèm để tâm, nhưng ở bên kia có người, đã nghe hai người nói chuyện. Hứa Vũ Linh mở máy tính lên, cô ta ngồi đỡ chán, vừa xem đề cương câu hỏi phỏng vấn của mình, vừa hừ thành tiếng. Hùng lúc đó, đường Diệp ngồi trong phòng làm việc, nửa vui nửa buồn, nhìn chầm chầm vào máy tính. Mấy hôm trước, hứa Vũ Linh chạy đến chỗ Tổng Biên, khóc lóc kể lể, nói mấy năm này không lấy nổi một cách tít bìa. Lần trước chiếm cơ hội phỏng vấn của Trịnh Thư Ý, cũng là do cô ta bất đắc sĩ. Còn nói, mình làm việc ở tòa soạn bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ tòa soạn đối xử với cô ta như thế, khiến lòng người lạnh lẽo. Tổng biên nghe mà thấy phiền từ chối cũng không tiện chỉ đành nói với đường Diệp để lại tít biểu cuối cùng trong năm nay cho cô ta Kết quả giữa đường lại có trịnh thư ý nhảy ra chẳng biết con bé này vớ ở đâu được miếng bánh ngon thế mà cũng không chịu nói sớm Nếu phỏng vấn quan hướng thành không được đưa lên thành tít bìa, thì e là trong giới sẽ nghĩ rằng đầu óc của cả tòa soạn của bọn họ là bị lửa đá mất Sáng sớm cuối tuần Trịnh Thư Ý cố tình dậy sớm chạy bộ để trong bản thân có tinh thần hơn quay về tắm rửa trang điểm thật nhẹ nhàng vì để khiến mình mộc mạc mà ngay cả nước hoa cô cũng không dùng vì là cuối tuần nên cô và Quan Hướng Thành đã hẹn sẽ gặp nhau tại nhà riêng của ông là một ngôi nhà theo phong cách phương Tây, cổ kính ở vùng ngoại ô đây là khu nhà giàu có tiếng lâu đời ở Giang Thành không ít nhà giàu mới nổi Vì muốn giữ thể diện mà dọn vào nơi đây, nên khá là náo nhiệt. Đã 9 giờ sáng, nhưng trên đường vẫn có không ít thanh niên chạy bộ buổi sáng. trịnh thư ý xuống xe trước cổng ra vào, thông thả đi đến nhà của quan hướng thành. Vì đến trước giờ hẹn 10 phút, nên cô đứng trước cổng nhà ông, lấy gương nhỏ ra, kiểm tra lại lớp trang điểm, sau đó lại đưa tay ra xa, xem xem tóc mình có bị rối hay không. Bỗng nhiên cánh cổng trước mặt bất ngờ được mở ra. Chịnh thư ý vẫn chưa kịp phản ứng lại thì Thời Yến đã đứng trước mặt cô. Những cơn gió sáng sớm thổi đến từ hàng cây to trên đường mang theo hơi lạnh nhưng đủ để khiến tinh thần tỉnh táo. Thời Yến mặc áo sơ mi trông có hơi phong phanh giữa thời tiết như thế này. Anh chống tay lên cánh cổng dáng vẻ thả lỏng, hờ hững khiến người ta có cảm giác anh không phải là người biết nóng hay lạnh. Trình Thư Ý vẫn chưa điều chỉnh lại dáng vẻ bình thường, cô ngẩng đầu, bất ngờ chạm vào ánh mắt của anh. Dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt ấy như vẫn còn chút mơ màng vào lúc sáng sớm. Ẩn sau lớp kính, đôi mắt anh vẫn hờ hững, nhưng có lẽ nhờ hàng chân mày rậm, nên mỗi khi anh nhìn chăm chú vào một ai đó, họ sẽ có cảm giác như cả tâm hồn của mình đều bị anh hấp dẫn. Trịnh Thuý ý kinh ngạc nhìn anh, vô thức thốt lên: Sao anh lại ở đây? Thời Yến nghiêng đầu nhíu mày. Anh không nói gì nhưng vẻ mặt đã thể hiện hết thảy. Xí nữa cô quên mất, Quan Hướng Thành là chú của anh. bất ngờ gặp nhau ở đây. Trịnh Thuý ý cảm giác như đây là duyên phận trời định, nên cô vô cùng vui vẻ, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Đôi mắt đã cong thành vầng trăng khuyết. Ồ, khéo quá. Trịnh Thư Ý ngước mặt lên. Lâu rồi không gặp, thời tổng. Vừa dứt lời, dì giúp việc từ trong nhà bội vàng chạy ra, tiếp đón chị Thư Ý. Xin hỏi phóng viên chị đã đến rồi phải không? Mời cô vào nhà. Dòng của dì giúp việc có hơi lớn, át cả tiếng gió bên ngoài, cũng át cả tiếng ừ, trầm thấp của thời Yến. Vợ của quan hướng Thành đã qua đời từ lâu Con cái của ông cũng bận rộn công việc Nên không ở bên cạnh ông thường xuyên Biệt thự phương Tây Ba lầu này chỉ có ông Và gì giúp việc ở Trông có hơi hưu quạnh Không có hương vị của khói lửa hàng ngày Lúc này Ông đang ngồi trong phòng khoách từ lầu 1 Trước bàn còn được bày một bộ đồ pha trà Làn khói lượn lờ Hương trà như có như không Quẩn quanh nơi chóc mũi Khi người vào có tác dụng trấn an lòng người. Trình Thư Ý theo thời yến sang đó, thấy anh tùy ý ngồi xuống đối diện quan hướng thành, còn cô lại không biết ngồi ở đâu.